muội gã choáng có thể mỗi ngày bên nhau rồi bạch ngâm tâm liếc nào một cái nàng từng cũng giống như là muội muội của mình có loại ý tưởng thơ ngây này cho đến ngày nay nàng đã biết lập gia đình không phải là tùy tiện có thể nói mỗi khi nghĩ đến tình hình lúc đó chỉ hận không thể tìm cái kẻ đất để mà chui vào mấy tháng qua nàng cực kỳ hoài niệm cái tình hình giai đoạn đó hoài niệm căn phòng nhỏ bên bờ nước kia liên quan số lần nghĩ đến lý mộ cũng nhiều hơn rất nhiều. nàng nhìn về phía Bạch Thính Tâm nói, gả cho hắn cũng không chỉ mỗi ngày như vậy, muội còn phải giặt quần áo nè, nấu cơm cho hắn, còn phải ngủ dán, sinh con cho hắn. Trời, thì ra lập gia đình phiền toái vậy sao? vậy thì thôi, muội không có lấy chồng nữa. Bạch Thính Tâm nhất thời thay đổi chú ý lại nói, thôi, cho dù muội có muốn gả cho hắn, hắn cũng đâu có thích muội đâu. Hắn đã có nữ nhân mình thích rồi." Bạch Ngâm Tâm ngẩn ra một phen hỏi, "Cái gì? Hắn có người trong lòng sao?" Bạch Thính Tâm kinh ngạc nói, "Tỷ ngạc nhiên như vậy làm cái gì chứ? Không biết gì sao?" Trong lòng của Bạch Ngâm Tâm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác chua xót khỏi. Nữ nhân mãn thích bộ dáng thế nào? Trên mặt của Bạch Thính Tâm hiện ra một nét ghen tị nói, "Bộ dáng rất đẹp, ngực to, mong nhãn." Nam nhân đều thích như vậy. Mũi nếu là hồ ly thì tốt rồi. Hồ ly tinh, gián người đều rất tốt. Mê cũng có thể mê chết thắng luôn. Sau khi mà dưới trướng sở giàn giường lại chết bốn gã quỷ tướng, rốt cuộc yên tĩnh hơn rất nhiều. Dương Nguyện và xung quanh nó không có thấy ác quỷ làm hại dân chúng, mà hung linh kia cũng đã rời khỏi Dương Nguyện, bắt đầu ở Ngọc huyện liên tiếp hiện thân. Ngắn ngủng qua hai ngày thời gian, Trên tài có thêm tính mạng của mấy kẻ ác. Lý mộ, sau khi mà tiễn Trương Sơn rời khỏi dương nguyện, trở lại nguyện nhà, lại nhận được một tin tức. Cương giả triều đình đã phái tới đến bắc quận, nghe nói có tu vi tạo qua cảnh. Giờ phút này đã tới ngọc nguyện, đi đuổi giết hung linh kia. Triệu bộ đầu đang muốn rời khỏi nhà mộ, lại nói. Cương giả triều đình phái tới, đã đi ngọc nguyện, chúng ta đang muốn theo quận thời đại nhân đi qua. Sao? Người có muốn đi hay không Loại đấu pháp cấp bậc này Ngày thường không có thường gặp đâu Vừa lúc có thể tăng thêm kiến thức Lý Mộ gật gật đầu Theo hắn ra khỏi quyện nhà Lên thuyền bay đến thẳng Ngọc huyện Ngọc huyện giáp với Dương Nguyện Ước chừng hai khắc thời gian Thuyền đã bay lơ lửng không trung Trần Quận Thừa đứng ở đầu thuyền Cúi người nhìn về phía xa Lý Mộ phát hiện Xa xa trên cánh đồng bát ngát Truyền đến từng trận pháp lực giao động mãnh liệt Ở nơi đó có hai đạo khí tức đều mạnh mẽ vô cùng. Trong đó một đạo sát khí ngút trời mặc dù cách nhau xa như vậy cũng làm cho người ta trong lòng thấy phát lạnh. Một đạo khác từ trên khí thế cũng không thua nửa phần. Thuyền bay ở xa xa đáp xuống đất. Lý mộ liên nhìn thấy một người áo xanh lơ lửng ở không trung đối diện hắn. Một cái đám xương đen tản mát khí tức khủng bố đỉnh đầu người áo xanh một thanh trường kiếm lõa hào quang bay múa bất định ở trên không chém ra một phát liền có một đạo kiếm khí chém về phía sương mù đen kia lý mộ xa xa có thể cảm nhận được kiếm khí kia sắc bén kiếm khí chém về phía sương mù đen sương mù đen tuy đã tiêu tán một bộ phận nhưng mà khí tức trong đó trở nên càng lúc càng thô bạo trần quận thừa kẽ biến sắc nói còn tiếp tục như vậy Chỉ sợ cô ta sẽ hoàn toàn mất đi linh trí, trừ khi mang cô ta hoàn toàn gạt bỏ, không có cách nào khác rồi. Lý mộ nhìn xương mù đen kia thở dài. Mười ngày trước, nàng chỉ là một thiếu nữ hoa quý, hôm nay đã biến thành cái bộ dáng này. Nguyện lệnh dương nguyện cùng với đám thủ hạ ác độc của gã, chết không đáng tiếc. xương mù đen tiêu tán một bộ phận, tựa như kích phát hung linh kia tức giận, hướng về người áo xanh cạt quét. Người áo xanh một tài kết ấn hướng sương mù đen kia chỉ một phát, nhẹ nhàng nói, đính. Thời gian chung quanh như là dừng trôi, sương mù đen càng quét đến, bỗng nhiên dừng giữa không trung Người áo xanh lật tài ép về phía trước. Trong hư không, ngưng tụ thành một bàn tay trong suốt cực lớn hướng về sương mù đen vỗ tới. Sương mù đen sụp đổ, nhưng mà trong thời gian ngắn, ngưng tụ là một chỗ. Chỉ là khí tức so với vừa rồi, yếu đi một chút. Trầm Quận Quý lắc đầu nói, Pháp lực của cô ta tuy là cường đại, nhưng mà không hiểu thuộc âm quỷ. Nếu không, căn bản sẽ không có dễ dàng bị đánh tan như vậy. Trần Quận Thừa mắt lộ ra lo lắng nói, Quán khí trên thân cô ta quá nặng, quán khí càng nặng, thực lực của cô ta càng mạnh. Bức bạch tiếp như vậy, có lẽ sẽ xảy ra biến cố gì. Trong mắt Lý Mộ hiện lên một ánh sáng màu vàng, Khi mà nhìn phía sương mù đen một lần nữa, phát hiện trong đó màu máu càng đậm. Lúc này, người áo xanh kia bắt pháp quyết. Trên phi kiếm, hào quang nở rộ. Ở không trung, ngưng tụ thành một thanh kiếm hào quang thật lớn. Hắn phất phất tài, thanh kiếm lớn đó liền lấy thế sắm sét hướng về sương mù đen chém xuống. Sương mù đen, tuy là chưa có biến quá, dưới lòng đất bỗng nhiên xuất hiện một mảng khí đen nồng đậm. Khí đen đó ngưng tụ thành một cây đao khổng lồ, đón đầu bóng kiếm thanh quang. đao kiếm, da chạm nhau, ngay lập tức quỷ diệt trong vô hình. Một luồng khí mạnh liệt, từ trung tâm da chạm của tăng ra, quần áo của mọi người nơi xa đã bị luồng khí thổi bay phật vởi. Lý mộ nhìn thấy một bóng người áo bào đen xuất hiện bên cạnh hung linh kia. Không có lộ dấu vết, lùi đến phía sau của trần quận thừa cùng trầm quận quý. Đệ nhất quỷ tướng, Cũng chưa có chú ý tới lý mộ. Mà nhìn hung linh kia nói. Nhìn thấy rồi chứ. Đây chính là miệng lưỡi triều đình. Bọn họ sẽ không có quản ngươi chịu bao nhiêu quang khuất. Cẩu quan hại ngươi. Bọn họ trơ mắt nhìn. Ngươi giết cẩu quang báo thù. Thì bọn họ lại muốn cho ngươi hồn phi linh tháng. So với chết trong tay của bọn họ. Không bằng theo chúng ta. Phản kháng thế đạo dối trá bất công này. Trầm quận quý nhìn người áo bào đen chậm rãi đi ra trong ánh mắt tràn đầy xa khỉ. Ngay sau đó, bước chân của hắn bỗng nhiên khựng lại. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều phát hiện nhiệt độ chung quanh tựa như giảm xuống một ít. Những tiếng âm âm dàn lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, phát hiện trên bầu trời phía trên có mây đen đang nhanh chóng tụ tập, ánh điện lóe lên hỗn loạn. Trong mây đen như có vô số ti sét ấp ủ Tuyết lớn như râm ngõng từ bầu trời bay xuống mang đến một trận cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Sắc mặt của Trần Quận Thừa cùng người áo xanh kia bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một tiếng đoàn vang lên, tia sét màu tím thô to vô cùng bỗng nhiên từ không trung bổ xuống, bổ thẳng tấp về phía người áo màu xanh. Chương 254: Kế của quyền Độ. Tia sét tốc độ cực nhanh, người áo xanh trong lúc gấp gáp Triệu hồi phi kiếm ngăn cản, phi kiếm kia dưới tia xét màu tím, bị phách thanh quang ảm đạm, thân hình của người áo xanh rơi nhanh xuống, lúc mà rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một sợi tơ máu Đệ nhất quỷ tướng, sau khi mà ngẩn ra một cái chớp mắt, mừng rỡ nói, chính là như thế. Trần quận thừa, mắt lộ chấn động lẩm bẩm, đạo thuật. Trong sương mù đen, hào quang màu đỏ trào ra, truyền ra một âm thanh lạnh lẽo không giống nhân loại các ngươi đều phải chết." Mặt của Trần Quận Thừa lộ vẻ tiếc nuối nói, cô ta đã hoàn toàn không còn linh trí. Sau khi trời đất xảy ra hiện tượng lạ khí tức hung linh kia đang rất nhanh kéo lên, người áo xanh nhìn Trần Quận Thừa một cái cả giận nói, "Ngươi còn chờ cái gì?" Trần Quận Thừa xuất hiện bên cạnh hắn, "Nếu không phải ngươi kích phát quán khí cô ta sao có thể như thế?" Người áo xanh lạnh lùng nói, Bây giờ nói những cái thứ này cũng đã vô dụng, ả đã mất đi nhân tính. Hôm nay không trừ, hậu quản vô cùng, người với ta liên thủ, mau chóng diệt ả đi. Quỷ tướng kia cười khăn khạc nói, các người thử xem đi. Trong nhảy mắt, mây đen kia lại hạ xuống hai tì xét. Trong tay áo người áo xanh bay ra một cái chuông động chụp vào đỉnh đầu của hắn. Xét rơi trên chuông động, phát ra một tiếng chuông ngân liền bị diệt trừ trong vô hình. Trong tay của Trần Quận Thừa xuất hiện một cái khiên cổ, hắn ném khiên cổ ra. Tấm khiên này nhanh chóng phóng to, sét đánh trên tấm khiên, cũng như trâu đất xuống biển, không có động tĩnh gì. Mây đèn kia lan tràn ở Phạm Di thật lớn, cũng có mấy tia sét hướng đỉnh đầu đám người Lý Mộ bổ tới. Xét này chỉ là màu trắng, quy lực thua xa công kích người áo xanh và Trần Quận Thừa. Trâm Quận Quý bắt một cái pháp quý Tại chỗ xuất hiện một màn hào quang bán trong suốt. Xét màu trắng đánh trên màn hào quang đã bị màn hào quang hấp thụ. Lý mộ ngẩn đầu nhìn xét bên ngoài màn hào quang, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quyền diệu. Tựa như chỉ cần một ý niệm của hắn, những tia sét này sẽ tiêu tán. Vì thế, hắn thật sự nghĩ như vậy. Mấy tia sét còn chưa có đánh trúng vào màn hào quang liền bỗng nhiên tiêu tán, như là từ trước đến giờ chưa xuất hiện. Triệu bộ đầu, dễ mặt nghi hoặc, gãi gãi đầu hỏi Ồ, sao lại tan rồi? Trầm quận quý, đang trong toàn lực duy trì cái màn hào quang Bỗng nhiên xoay người nhìn Lý Mộ Mắt lộ ra kỳ dị cùng kinh ngạc Lý Mộ nhìn mây đen trên bầu trời Loại cảm giác quyền diệu đó dâng lên lần nữa Tựa như chỉ cần hắn động ý niệm Mây đen chiếm cứ cả một mảng lớn bầu trời Cũng hoàn toàn tan đi Lý Mộ nhìn về phía cái tên quỷ tướng kia đang cùng trần quận thừa đấu pháp. Trong lòng dân là một ý niệm, một tia sét màu tím, tráng kiện, bỗng nhiên giáng xuống, bổ thẳng tấp về phía đỉnh đầu quỷ tương kia. Quỷ này, thân thể xé chẳng ra lẻ, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, nẻ tránh một tia sét đủ khiến cho hắn bị thương. Quay đầu, nhìn sương mù đen kia, giận dữ nói, ngươi đang làm cái gì? Sương mù đen sôi sục một trận, trong sương mù, hai con mắt đỏ như máu đột nhiên, nhìn về phía lý mộ, nhảy mắt, nhìn thấy lý mộ, sương mù đen kia bắt đầu kịch liệt quay cuồng, tựa như là sôi trào. Ngay sau đó, mây đen trên bầu trời tiêu tán, sương mù đen kia, thế mà nhảy mắt đi xa, ra ngoài dự đoán của mọi người. Quỷ tướng kia thấy vậy, sau khi mà ngẩn ra một chốt mắt, liền không một chút do dự, cũng nhanh chóng bỏ chạy. Hung linh này, đào tẩu, chỉ còn lại có một mình hắn không có khả năng là đối thủ của hai tu hành giả tạo hóa này. Trần Quận Thừa cùng người áo xanh kia cũng chưa có truyền kích, đứng tại một chỗ, biểu cảm trên mặt có một chút kinh ngạc. Một lát sau, Trần Quận Thừa lắc đầu nói, hung linh này thật lực quá mạnh, lại có quỷ tướng kia giúp đỡ, chỉ dựa vào hai người của chúng ta, không thể thu phục cô ta. Về quyện nhà trước, bàn bạc kỹ hơn. Vừa mới trở lại quyện nhà, Lý Mộ ghế dựa cũng chưa có ngồi nóng, Triệu bộ đầu đã đi vào nói Đại nhân tìm ngươi Lý mộ biết chuyện vừa rồi Đã dẫn tới trầm quận quý chú ý Tuy hắn không muốn để người khác biết Hung linh này sở dĩ sẽ sinh ra Căn nguyên thật ra ở hắn Nhưng mà hắn cũng rõ Nhà môn sở dĩ còn chưa có tra ra chuyện này Là vì chuyện hung linh này Chưa có giải quyết Đợi chuyện dương nguyện giải quyết Bọn họ nhất định tra tới dân yên cát Đến lúc đó Nếu mà Lý mộ không chủ động đứng ra liễu hàm yên sẽ phải gánh giác toàn bộ trách nhiệm triệu bộ đầu dẫn lý mộ tới bản thân lui ra ngoài lý mộ đi vào sẵn trước phát hiện trầm quận quý cùng với trầm quận thừa đều có mặt trầm quận quý nhìn hắn nói ngồi lý mộ tìm một cái ghế ngồi xuống hắn hiểu trầm quận thừa cùng với trầm quận quý so với đợi triều đình so với đợi triều đình ra được Chẳng bằng thẳng thắng cùng bọn họ trước Trần Quận Quý đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện vừa rồi, Lý Mộ nói thẳng là ta. Trần Quận Thừa kinh ngạc nói, Ngươi sao có thể khống chế đạo thuộc của hung linh kia, Trừ phi đạo thuộc này là ngươi sáng tạo. Lý Mộ một năm một mười nói, Chuyện xưa quan đậu Nga là ta kể ở Trà Lâu. Lúc ấy ta cũng không biết, Một câu lời thoại đó sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, Càng có thể sáng tạo ra loại đạo thuộc này. Ồ, quả nhiên là như thế, trên mặt trầm quận quý biểu lộ cái nét hiểu ra nói, Ngươi tuy là chưa sáng tạo ra một chiêu đạo thuộc này, nhưng mà đạo thuộc này là bởi vì ngươi mà sáng tạo. Hung Linh kia thật ra cũng là bởi vì ngươi mà sinh ra. Lý Mộ hỏi, Triều Đinh sao bởi vì vậy mà tri cứu ta có phải không? Trần Quân Thừa nghĩ nghĩ, quân thủ đại nhân đã vào kinh viện thánh rồi, còn chưa có kết quả. Việc này tuy bởi ngươi dựng nên nhưng mà không phải sai ở ngươi. Nếu là triều đình thật sự truy trách, quận nhà sẽ hết sức bảo vệ cho ngươi. Bằng tăng, trái lại có một kế sách dạng toàn. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thành âm Quyền độ từ bên ngoài đi vào, nhìn Lý Mộ nói. Lý Thí Chủ nếu đã ở chùa Kim Sơn xuất gia làm tăng, liền là đệ tử cửa Phật. Hung Linh kia tuy bởi ngươi mà sinh ra nhưng mà không phải lỗi của ngươi. Triều đình nếu muốn truy cứu trách nhiệm, Phật Môn ta có thể dốc hết sức để mà đối kháng. Trầm quận quý nghĩ nghĩ nói, cách này rất hay, lý mộ ngươi có thể cân nhắc một chút đi, cho dù lực quận nha không có bảo vệ được ngươi, tâm tông nhất định có thể bảo vệ ngươi, chờ tránh thoát một kiếp này ngươi có thể hoàn tục, không có ảnh hưởng lập gia đình. Nguyên độ nhìn Trầm quận quý thêm hai cái, cuối cùng chưa có nói ra cái gì. Trần quận thừa lắc lắc đầu nói như lý mộ Người không cần quá lo lắng mấy ngày nay việc hung linh này đã truyền khắp các quận ai đúng ai sai trong lòng của dân chúng đều có một cái cần hôm nay quan trọng nhất là đổ quá hung linh kia nếu là linh trí cô ta hoàn toàn bị sát khí ăn mòn vì ăn nguy của dân chúng bắt quận liền chỉ có thể diệt trừ cô ta cô ta bây giờ còn có thể cứu Chương 255 người cỡ chuông Trần Quyền quý nhắc nhở quán khí của cô ta cường đại thực lực càng mạnh chúng ta ép cô ta quá ngược lại sẽ tạo hiệu quả ngược Trần Quận thừa nghĩ nghĩ nhìn về phía Lý Mộ nói cỡ chuông con cần người buộc chuông hung linh kia bởi Lý Mộ mà sinh ra chỉ sợ cũng chỉ có người mới có thể độ quá cô ta Lý Mộ gật đầu nói được ta thử đi việc này không nên chậm trễ Phải vượt qua, trước khi mà triều đình phái ra càng nhiều cường giả hơn, bình ổn việc này, sự tình ầm ý tiếp, không phải là chúng ta có thể thu xếp được đâu. Trần Quận Thừa mở miệng một lần nữa. Quyền Độ tiến lên một bước nói, bần tăng nguyện cùng Lý Thí Chủ đi tìm hung linh kia. Liên quan hung linh kia, Trần Quận Thừa, trần Quận Quý đã đạt thành nhất trí với Lý Mộ và Quyền Độ. Trần Quận Thừa ở Lệ Quyền Nha, Kéo chân vị cao thủ tạo quá cảnh kia của triều đình Lý Mộ, Quyền Độ và Trầm Quận Quý Rời khỏi huyện nhà đi tìm ung linh Ba người đứng trên thuyền bay Trầm Quận Quý cảm thán một tiếng nói Mấy chục năm trước Cũng có một người trước khi chết Chứa đựng quán khí ngập trời Sau khi mà chết quá thành lệ quỷ Thực lực áp sát cảnh giới thứ sáu động quyền Nhưng mà cô ta Sau khi báo thù lớn sinh tử Cũng chưa có dừng tay Mà là gây hại thế gian Mấy ngàn người dân vô tội chết thảm bởi tay cô ta. Một lần đó, ngay cái đại năng siêu thoát cũng đã bị kinh động, tự mình ra tài, diệt sát cô ta. Chuyện này, Bân Tăng cũng có nghe nói. Quyền độ nói, lấy quán khí phạm nhân, sau khi mà chết, nhiều nhất quá thành ác linh. Nữ tử kia đã bị quan phủ giết quang, quá thành lệ quỷ. Thật ra là bị ma tòng khống chế, mới có tu duy khủng bố như thế. Lần này hoàn toàn khác phạm nhân trước khi chết chỉ trời mắng chửi thế mà được trời đất tán thành có được tu vi cảnh giới thứ năm quá thật nghe cũng chưa từng nghe kẻ chịu nghèo khổ mệnh ngắn kẻ làm ác hưởng phú quý sống lâu trăm quận quý nhìn lý mỗ nói hai câu nói này máu chảy đầm đìa giật xuống cái tấm màn che giấu rất nhiều người trên triều đình bọn họ ở địa vị cao lại không có thấy rõ bằng một vị tiểu lại nên xấu hổ chứ Bắt nạt kẻ yếu, chẳng phân biệt tốt xấu, Nhìn lầm hiền ngu. Quyền độ nhìn Lý Mộ tán thưởng, Chỉ trời mắng đất, Trên đời hiện nay, Tu hành giả của dũng khí như vậy, Chỉ có một mình Lý Thí Chủ. Lý Mộ lúng túng nói, Đại sư quá khen rồi, Hắn không có cao thượng như vậy, Cũng không có phẩm thanh như vậy đâu. Hắn lúc ấy, Chẳng qua là muốn giúp dân yên cát, Kiếm thêm một chút làm ăn, Nào có ngờ được, giản dạng hai câu nói thế mà dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, trêu chọc phiền toái to lớn cho mình. trầm quận quý tiết núi nói, ta vốn tưởng chuyện đó mấy chục năm trước có thể khiến cho bọn họ hấp thụ một chút giáo huấn, không ngờ được mấy chục năm sau một màn tương tự còn có thể trình diễn ở bắc quận. a di đà phật, nguyên độ lắc lắc đầu nói, người đời ngu muội, bọn họ một lần lại một lần lặp lại sai lầm tương tự. Bần tăng nhiều năm qua rồi, độ người, độ quỷ, độ yêu vô số, cuối cùng phát hiện, yêu quỷ dễ độ, chỉ có người mới khó độ. Ra khỏi huyện thành, trăm quận quý lấy ra một cái la bàn, kim đồng hồ trên la bàn, nhanh chóng dẫn chuyển, cuối cùng chỉ về một phương hướng. Quỷ tu hồn cảnh, có thể che giấu khí tức của mình, tránh thoát bùa cùng pháp bảo tra xét, nhưng mà hung linh kia, quán khí ngút trời, giết rất nhiều người. Quanh thân, Nó quay cùng quý khí xa khí, mặc dù là cách mấy chục dặm cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Thuyền bay về phía trước vài dặm, cuối cùng hạ xuống ở một chỗ núi hoàng. Nơi này hiển nhiên là một bãi ma bốn phía nơi nơi đều là những nấm mộ nhô lên. Có một số nấm mộ phía trước dựng bia gỗ nhưng mà đại bộ phận đều là những đống đất cô đơn. Trước một cái chỗ đất trống nổi lơ lửng một đám sương mù màu đen sương mù kia quay cuồng không ngừng, mặt ngoài hiện ra vô số mặt người, những người đó mặt mũi hung ác, hướng ba người bọn lý mộ rít gào không thành tiếng. A di đà phật, quyền độ mặt lộ vẻ từ bi nói: cô nương bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. trong sương mù đen truyền đến một âm thanh đau khổ, ta đã không quay đầu được nữa rồi. sau khi mà thanh năm này truyền ra Ngữ điệu lại dội chuyển Hai tia sáng đỏ Từ trong sương mù đen bắn ra Âm trầm nói Chết, chết, các người đều phải chết trầm quẩn quý lắc đầu nói Những sát khí này Đang mòn tâm trí của cô ta Cô ta rất nhanh Sẽ hoàn toàn biến thành hung linh Chỉ biết giết chóc Quyền độ buông thiền trưởng nói Nếu muốn cứu cô ta Phải xua tan sát khí bên ngoài thân thể cô ta Nhìn xương mù đen kia Hướng bên này thổi quét đến Lý mộ đi về phía trước một bước Sương mù đen đó Chợt dừng lại giữa không trung Trong sương mù đen Một lần nữa truyền đến thanh năm đau khổ Không, không được Ta không thể thương tổn ân công Chính là bây giờ Quyền độ bỗng nhiên mở miệng Thân thể nở rộ ánh sáng màu vàng Trầm quận quý Hướng bốn phía ném ra mấy lá cờ Những cái lá cờ này cắm thật sâu vào mặt đất Mặt cờ hào quang chợt lóe liên kết thành một trận pháp mang sương mù đen kia dây bên trong. Sương mù đen vừa chạm đến ánh dạng liền phát ra cái tiếng giang sẹt sẹt. Trong sương mù đen truyền đến tiếng rít gạo đau khổ. Ngay sau đó trên không đỉnh đầu của ba người ảnh chớp lé lên mây đen tụ tập một lần nữa có bông tuyết bắt đầu bay xuống. Lý mộ ngẩng đầu nhìn một cái phất ống tài áo trên bầu trời mây đen tiêu tán ảnh chớp cũng tiêu tán. Hắn thở dài Bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, dương tay với sương mùa đen kia nói Dừng tay đi, còn tiếp tục như vậy, thật sự không có thể quay đầu đâu Ánh sáng màu đỏ lập lòe, sương mùa đen kịch liệt quay cuồng tựa như là đàn dãy dụa ân công Cuối cùng, một bàn tay run run từ trong sương mùa đen vươn ra, chậm rãi, nắm lấy tay của Lý Mộ Ánh vàng dọc theo cái tay nắm nhau của hai người, trang giao sương mùa đen chạm rãy xua tan sương mù đen hiện ra một thiếu nữ trong đó chính là Tiểu khắc Cái mà Lý Mộ đã từng gặp hai lần trên thân thể của nàng sát khí cùng quý khí quay quanh chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Lý Mộ đau đớn khóc nói phụ thân đã chết ta cũng đã chết ta giết nhiều người như vậy ân công ta nên làm cái gì bây giờ Lý Mộ ngồi sõm xuống nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng nói ngươi không sai là chúng ta có lỗi với người, là triều đình có lỗi với người. Thiếu nữ nhào vào trong lò của lý mộ, nước mắt tràn mi mà ra, khóc đau lòng muốn chết, khổ không muốn sống nữa. Nàng là hồn thể, nước mắt vừa mới chảy xuống liền tiêu tán trong không trung. Trầm Quyễn quý ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở thật dài, trên mặt lộ ra một nét ẫy nấy. Chương 256 Thánh Chỉ Định Luận. Quyền độ niệm một tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ đau khổ, hắn nhìn Lý Mẫu nói: Cô ấy nếu là theo cách nuôi trở về, nhất định khó thoát khỏi triều đình truy cứu trách nhiệm rồi. Khí hung sát ở trên người cô ấy quá nặng, không phải là một buổi một ngày có thể trừ được. Không bằng để cho bậc tăng mang cô ấy về chùa Kim Sơn lấy Phật pháp của chúng tăng chậm rãi khu trừ quý khí sát khí ở trong cơ thể cô ấy, giúp cô ấy siêu độ. Sát khí trên người của nàng quá nặng Lý mộ dùng tâm kinh Cũng không thể một lần khu trừ Theo quyền độ về chùa Kim Sơn Dùng Phật Pháp chậm rãi độ quá Đối với nàng mà nói Là một lựa chọn tốt nhất Lý mộ nhìn thiếu nữ ghi hỏi Người có nguyện ý Đi theo quyền độ đại sư trở về không Thiếu nữ gật đầu nói Được ta nghe lời quan công Lý mộ nhìn nàng nói Sát khí trên người của ngươi quá nặng rồi, những sát khí này ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Đối với ngươi về sau, tu hành cũng không có lợi. Ngươi theo quyền độ đại sư trở về trước, hắn có thể khu trừ sát khí trong cơ thể của ngươi, cũng có thể bảo vệ ngươi. Thiếu nữ nhìn nắm mộ dưới chân nói, ta muốn lập bia mộ cho phụ thân. Trầm quận quý, phật phật tài, mang một tảng đá lớn nơi xa đưa tới. Lý mộ, tâm niệm khẽ động, bạch ớt kiếm bay ra. Sau máy phát kiếm, tảng đá lớn này biến thành một tấm bia đá. Ở dưới yêu cầu của thiếu nữ, Lý Mộ ở trên bia đã dùng bạch ất khắc xuống hai hàng chữ. Tiên phụ từ công chi mộ, bất hiếu nữ tiểu ngọc lập Từ tiểu ngọc, đây là tên của thiếu nữ. Thiếu nữ quỳ gối trước mộ bia, không một tiếng động, dập đầu vài cái. Sau khi đứng dậy, lại quỳ gối trước mặt của Lý Mộ, cung kính, dập đầu ba cái ân tái tạo quan công tiểu ngọc ngày sau lại báo đáp a di đà phật quyên độ cầm lấy thiền trưởng nói tiểu ngọc cô nương chúng ta đi thôi tiểu ngọc hướng lý mộ bái lại theo quyên độ rời khỏi quyên độ cuối cùng quay đầu nhìn lý mộ một cái dặn dò nếu là triều đình làm khó lý thí chủ cống chùa kim sơn vĩnh diễn mở rộng đối với người nhìn nguyên độ rời đi Trâm Quận Quý đưa tay đặt lên dài của Lý Mộ nói, Lý Mộ ơi là Lý Mộ, ngươi thật sự khiến cho bản quan nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Ta rất chờ mong ngươi về sau nếu đến Trung Quận, nhất định là bọt sống thế nào đây. Lý Mộ thở dài nói, chuyện này qua đi chỉ sợ ta không có làm được bộ khoái bao lâu nữa. Sẽ không, Trâm Quận Quý khẳng định, nếu là không có ngươi, loại người này, Triều đình đại chú sẽ là một đầm nước chết triệt để luôn. Kẻ thiện chịu nghèo khổ mệnh ngắn, kẻ làm ác hưởng phú quý sông lâu Bao nhiêu người có thể nhìn thấu một điểm này, nhưng mà dám chỉ trời mắng chửi, lớn tiếng nói ra như người, lại có mấy ai. Có thể giảng hồi tiểu khắc cái, trong đồng của Lý Mộ thở phào một hơi, nghĩ đến một chuyện quan trọng hỏi. Đại nhân, vì sao một chiêu đạo thuộc kia, tiểu ngọc có thể thi triển, ta lại không thể. Trầm quận quý ảnh mắt thầm thủy nói Đạo thuộc thần thông Nguyên diệu mênh mông Đến nay không có ai có thể dò xét toàn bộ ảo diệu Một chiêu đạo thuộc đó Tuy bởi ngương sáng tạo Nhưng mà muốn thi triển Thì phải lấy quán khí câu thông trời đất Người không có quán khí của cô ấy Tự nhiên không có thi triển được đâu Lý mộ có một chút mất mát Quy lực một chiêu đạo thuộc kia So với năm tự quyết còn mạnh hơn Chỉ sợ ngay cả tiểu ngọc Cũng chưa có thi triển ra toàn bộ quy lực, làm ra cái thứ mạnh như vậy, chính hắn không có dùng được. Khi hai người ngồi thuyền bay của Trầm Quận Quý trở lại nguyện nhà, Trần Quận Thừa đi ra sảnh trước, ánh mắt đối diện Trầm Quận Quý. Trầm Quận Quý nhìn Lý Mộng một cái, khẽ gật đầu nhắn. Trên mặt của Trần Quận Thừa lộ ra một nụ cười, một lần nữa đi vào sảnh trước, nói với người áo xanh kia là thời điểm đi tìm hung linh kia rồi. Người áo xanh và Trần Quận Thừa rời khỏi nhà môn. Một canh giờ sau quay lại. Trần Quận Thừa đi vào nhà một tiếc nuối nói. Bắc quận 13 quyển đều không có tung tích cô ta. Cô ta không phải đã rời khỏi Bắc quận sao? Chính là bị cường giả đi ngang qua diệt sát. Đáng tiếc cô ta cũng là người đáng thương. Khuôn mặt người áo xanh lộ ra khinh thường nói. Đây là việc xấu xa của Bắc quận các người. Thang thở cái gì... Nếu được các ngươi cai trị nghiêm cẩn, lại thế nào gây thành bi kịch như thế? Trần Quân Thừa hỏi, đạo hữu ở lâu trung quận, chẳng lẽ còn không biết, có một số việc chúng ta bất lực mà. người áo xanh cười lạnh một tiếng nói, trước đó bất lực, sao chuyện trái lại lừa trên gạt dưới? Trần Quân Thừa khó hiểu nói, đạo hữu đây là gì? Việc này không có quan hệ với ta, chỉ cần hung linh kia không làm hại nữa, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Người áo xanh không tiếp tục đề tài này nói Ta nhận lệnh triều đình Tiến đến việc hung linh này Hôm nay quả hung linh đã bình ổn rồi Ta cũng phải trở về trung quận phục mệnh Sau này còn gặp lại Hắn hướng Trần quận thừa ôm quyền Cửi mây lao lên Trong nháy mắt đã biến mất ở bầu trời Trần quận quý đi ra hỏi Hắn có phải đã nhìn ra hay không vậy Ai biết được chứ Trần quận thừa cười cười nói Có một số việc khó được hồ đồ hậu nha truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng nam tử âm nhu kia chạy ra lo lắng hỏi ngươi đấu trầm quận quý nhìn nam tử âm nhu ở trên mặt vết sưng bầm chưa tàn nói đi rồi án này còn chưa có tra rõ hắn sao có thể đi trước được trên mặt của nam tử âm nhu lộ ra một nét quáng giận nói bản quan đã tra ra bắt quận sở dĩ xuất hiện cái con hung linh đó là bởi vì một tòa trà lâu tên là dân yên cát bản quan mệnh lệnh địa phương bắt quận các ngươi mang tất cả người của dân yên cát kia liên quan vụ án tất cả đều bắt lại chờ xử lý trần quận thừa thản nhiên nhìn hắn một cái hỏi trà lâu đó làm sao vậy nam tử âm nhu lạnh lùng nói trà lâu đó kể là một câu chuyện xưa kể chuyện xưa cũng có tội sao chuyện xưa bình thường tự nhiên vô tội nhưng mà chuyện xưa này tạo nên một tuyệt thế hung linh khiến cho quyện lệnh dương Nguyện, cả nhà chịu khổ diệt môn khiến cho dương quyện nhiều dân chúng vô tội như vậy phải gặp họa các người có từng nghĩ hay không trà lâu đó kể câu chuyện xưa này có mục đích gì sau lưng có người nào sai sử động cơ của bọn họ là cái gì chuyện xưa đó đang chăm chọc ai muốn đảo điên cái gì phá hư cái gì ánh xạ cái gì nam tử âm nhu sắc mặt âm trầm nói Kẻ thiện chịu nghèo khổ bệnh ngắn, kẻ làm ác, hưởng phú quý song lầu, người cả gan làm lo cơ nào. Thế mà nói ra cái loại cuồng ngôn này, tùy tiện nghị luận triều đình, dĩ nghị triều đình, không giết, không đủ để lập quy rồi. Hung linh kia chính là trời đất tạo nên, chẳng lẽ phùng Lan Trung còn muốn quỷ thiên diệt địa sao? Một thanh năm bình tĩnh, từ cửa nguyện nhà truyền đến, nam tử âm nhu quay đầu nhìn thấy một lão giả tóc hoa rằm từ bên ngoài đi vào chương 257 thánh chỉ định luận nam tử âm nhùn giật mình kinh hãi nói tề ngự sử ngươi sao lại tới nơi này lão giả thản nhiên nói bản quan phụng mệnh của bệ hạ di diệt hung linh bắc quận mà đến lý mộ ngồi trong phòng trực cùng tỷ muội bạch ngâm tâm ánh mắt gặp nhau hắn có thể xác định Yêu vật dễ dàng nghiện đối với Phật quan Tâm kinh dẫn động như là Lý Mộ nghiện sông Tu với điểu Hàm Yên hắn đã dùng pháp kinh bình thường trên người các nàng làm thực nghiệm từ trên phản ứng của tỷ muội bạch ngâm tâm đưa ra kết luận nhân tố quyết định khiến cho các nàng nghiện ở chỗ Tâm kinh mà không phải là Phật quan đời trước lúc đầu bệnh nặng mẫu thân vì hắn đạo quan nào chua miếu nào cũng sẽ bái thậm chí còn mua một đống điển tịch của Phật học. Mình mỗi ngày tụng kinh không nói Còn bảo Lý Mộ phải theo bà Những kinh Phật này Lý Mộ kiên trì đọc một bộ phận nhỏ Về sau mẫu thân bất ngờ qua đời Liên không có còn đọc nữa Trong mấy tháng qua Lý Mộ trải qua vô số lần thử Trong toàn bộ kinh thư hắn nhớ Phát hiện chỉ có tâm kinh Có thể ở thế giới này Dẫn động tới trời đất cộng hưởng Mà cho tới bây giờ Hắn còn chưa hiểu thấu đáo Toàn bộ quyền bí của tâm kinh Hai tỷ muội bạch xà thanh xà, nhìn Lý Mộ, trong mắt đều lộ ra khát dòng. Lý Mộ, không một chút dao động, trừ liễu hàm yên. Bất cứ nữ nhân, nữ quỷ, nữ yêu nào nghiện đối với đều là phiền toái. Khi bạch thính tâm, môi giật giật, tựa như là rút cuộc nhịn không được, muốn nói cái gì đó. Triệu bộ đầu cao hứng, phấn chấn từ bên ngoài đi vào nói. Lý Mộ, người của triều đình đã tới rồi, người đừng dội thu dọn đồ đạc lần này là chuyện tốt triệu bộ đầu ngăn lại ý tưởng chạy trốn của Lý Mộ nói ngự sử lần này đến là phụ mệnh của bệ hạ đạo thánh trị thứ nhất của bệ hạ chính là miễn đi tội trạng trách nhiệm của tiểu cô nương kia không chỉ có thế nàng còn bảo quan phủ bắc quận lập tượng cho quyện lệnh dương quyện và cả nhà của hắn để pho tượng bọn họ quỳ gối trước nhà môn nhận dân chúng mắng chửi cảnh tỉnh quan lại của dương quyện sau này triệu bộ đầu nước miếng bày tứ tung nói xong. sùng kính nói. Nữ hoàng dạng tuế. Lý mộ chỉ quan tâm một việc hỏi. Trong thánh chỉ không có nói đến ta chứ. triệu bộ đầu lắc đầu nói. Không có. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sau đó liền có ba người từ bên ngoài đi vào. Một vị là Trầm Quận Quý. vị kia là Trần Quận Thừa. Còn người cuối cùng. Là một lão giả tóc qua râm, Lý Mộ chưa có từng gặp, nhưng mà khi hắn nhìn thấy lão giả kia, ánh mắt không khỏi co lại. Lão giả này trong mắt Lý Mộ rõ ràng không có tu vi gì, nhưng mà trên thân của lão lại luôn khiến cho Lý Mộ cảm nhận được một loại khí thức quen thuộc, đó là khí thức của niệm lực. Lý Mộ cẩn thận cảm thụ, chung quanh thân thể của lão giả kia, phát hiện niệm lực nồng hậu, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Lão giả sau khi đi vào phòng trực, tỷ muội của bạch ngâm tâm, nhiếu mày cảm thấy cả người không khỏe, rất nhanh đi ra ngoài. Trầm quận quý đi lên phía trước, nhìn nhìn lão giả kia, nói với Lý Mộ, dị này là tề ngự sử, phụng lệnh của bệ hạ đến giải quyết việc hung linh bát quận. Lý Mộ đứng lên, chấp tay nói, ra mắt tề ngự sử. Tề ngự sử nhìn Lý Mộ nói, không ngờ được. Có thể nói ra một phen ngôn luận kinh thiên động địa này Thế mà lại là một người trẻ tuổi như thế Thật sự làm chúng ta xấu hổ rồi Vị ngự sử đến từ trung quận này Tựa như cũng không có ý tứ truy cứu trách nhiệm Lý mộ thoáng yên tâm Tề ngự sử chưa có nói thêm gì với Lý mộ Chỉ bảo hắn mang chuyện xưa gốc quan đậu Nga chép một phần Lý mộ sau khi mà chép xong Giao cho trầm quận quý nói Dương quyện đã không có chuyện gì ta có thể về quận Thành rồi chứ. Trầm quận quý gật đầu nói, nơi này không có việc gì của ngươi nữa, ngươi về trước đi. Bởi vì chuyện của Tiểu Ngọc, mấy ngày nay trong lòng của Lý Mộ vẫn luôn rất là áp lực. người chết rồi không thể sống lại, kết cục bây giờ đã xem như tốt nhất. Thánh chỉ của nữ hoàng bệ hạ, đến luận việc này, nàng đã bị quyền đổ mang về chùa Kim Sơn siêu độ, Đám người quyện lệnh dương quyện, sẽ bị vĩnh viễn đóng đinh trên cây cột sỉ nhục của lịch sử. Lý mộ dẫn đường Tiểu Ngọc quay đầu, còn Thuận Tiện chém giết bốn quỷ tướng dưới trướng của Sở Giang Dương, đoạt được đủ hồn lực trong nửa tháng có thể mang ba cái hồn hoàn toàn cô động để mà tiến vào tụ thần. giới hắn mà nói ba hồn cô động không cần đi hao hết tâm tư thu thập cảm xúc, xa không có phức tạp như bảy phát, thời gian dùng ngắn hơn luyện phát nhiều. Hắn Trở về phòng thu thập đồ đạc, Bạch Thính Tâm tựa trên cửa hỏi, Người phải đi sao? Bạch Thính Tâm bởi vì trước kia hút dương khí của người ta đã bị Bạch Yêu Dương phạt ở quận nhà lập công chuộc tội, bây giờ hết kỳ hàng phạt cũng có thể trở về núi rồi. Lý Mộ đeo hành lý lên hướng về nàng phất tay nói, Có duyên sẽ gặp lại thôi. Đợi một chút, Bạch Thính Tâm lập tức chạy vào nói, Dù sao, ngươi cũng phải đi rồi, nếu không, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, một lần cuối cùng. Bạch Tính Tâm vui vẻ ra mặt nói, ngươi đợi ta một chút, ta đi gọi tỷ tỷ Bạch yêu dương có ân với Lý Mộ, một lần cuối cùng này xem như là hoàng lại ân tình của hắn. Tiêu hào một bộ phận pháp lực, thỏa mãn nguyện dòng của Bạch Tính Tâm, Lý Mộ một khắc không có muốn ở thêm. Sau khi ra khỏi quyền thành Dương Nguyện liên ngữ kiếm mà đi Đến thẳng quận thành Trong phòng trực Bạch Thính Tâm dương tài Quơ quơ trước mặt của Bạch Ngâm Tâm hỏi Tỷ, Tỷ làm sao vậy Bạch Ngâm Tâm đứng lên nói Không có gì nữa Chúng ta cũng trở về thôi Bạch Thính Tâm kéo tay của nàng Đi ra khỏi huyện nhà Tu hành trong núi thật là nhàm chán Chúng ta mấy ngày nữa ra ngoài Tìm lý mộ chơi đi Hai người ra khỏi quyền nhà Chỉ trong lát xào, Nam Tử âm nhu cũng đi ra khỏi cửa chính nói, Về Trung Quận, Một tu hành giả thần thông phía sau hắn hỏi, Cứ như vậy mà trở về, Thị Lan Đại Nhân nơi đó, Chỉ sợ không có dễ ăn nói đâu. Nam Tử âm nhu nhết mép nói, Bệ hạ đã phái ngự xử đến, Bản quan có biện pháp nào? Thị lang Đại Nhân trách tội, Cũng trách không đến trên đầu của chúng ta, Ai bảo em rễ của hắn, Kích lên dân quán chứ? Bắt quận, trong núi sâu hoang vắng nơi nào đó, người áo bào đen cúi đầu quỳ gối ở một chỗ cửa động quỷ khí âm trầm, không biết qua bao lâu, cái hàng mới truyền đến một thanh nam mơ hồ chuyện gì? Người áo đen cúi độc thấp hơn nữa nói, điện hạ, thuốc hạ đã làm việc bất lợi, chưa mời chào thành công hung linh kia. Trong hàng trầm mặc một lát mới có thanh nam truyền ra, hung linh đó vốn không ở trong kế hoạch, có cô ta càng tốt. Thiếu cô ta cũng không có đáng ngại, chỉ cần 18 quỷ tướng có thể tệ tựu là được rồi. Chương 258, dân ý kéo lên. Thân thể của người áo bào đen rung rẩy nói, 18, 18 quỷ tướng đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Thanh nằm trong hàng núi đột nhiên trầm xuống. Trừ thanh diện quỷ cùng với sở phu nhân còn có cái gì ngoài ý muốn. Thanh âm của người áo bào đen càng thêm rung rung. Xích phát quỷ, đại đầu quỷ, la sát quỷ, trường thiệt quỷ đã bị một tu hành giả nhân loại chém giết. Trong hang núi, trăm mặt hồi lầu. Nói cách khác, 18 quỷ tướng của bổn tướng chỉ còn lại có 12 vị. Người có biết kế hoạch 5 năm của bổn dương là gì cái gì không? Người áo bào đen quy rạp dưới đất vội dặn nói. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định mau chóng gom đủ 18 quỷ tướng xin điện hạ cho thuộc hạ thêm nửa năm thời gian, không còn thời gian trong động truyền đến một tiếng thở dài đột nhiên hỏi người theo bên cạnh bổn dương đã bao lâu rồi người áo bào đen lập tức nói 5 năm, năm rồi thành nằm trong hang nói năm năm thật là có một chút không nở mà người áo bào đen ngẩng ra một phen sắc mặt thay đổi hẳn quá thành một đám sương mù đen không chút do dự xoay người bỏ chạy nhưng ngay sau đó trong hang truyền đến một lực hút khủng bố, mang cái đám xương mù đen kia, tất cả đều hút vào. ở sâu bên trong, hai luồng ánh sáng âm u lóe lên, thở dài nói, cộng thêm hùng lực của ngươi, hắn đủ để bù 18 quỷ tướng rồi. Sau khi mà về tới quận thành, lý mộ cuối cùng được sống vài ngày thanh tịnh. Phạm là bộ khoái lần này tới dương nguyện, sau khi mà trở về đều có nửa tháng để nghỉ một tháng qua, đại bộ phận thời gian đều đi công tác bên ngoài, Lý Mộ rốt cuộc có đủ thời gian ở nhà bầu bạn hẳn hoi với Liễu Hàm Yên, cùng chỉ dặn dặn. Nhưng sau khi hắn nhàn rỗi, Liễu Hàm Yên lại bắt đầu bận. Dần yên cát mấy ngày qua đặc biệt bận, trà lâu từ sáng đến tối, khách nhân nối liền không dứt. Nửa tháng qua, sự tích Dương huyện hung linh giáng thế, quyết tẩy huyện nhà tru cẩu hoàng sát ác lại sớm truyền khắp toàn bộ Bắc Quận, quan phủ Bắc Quận đối với việc này cũng không có cố ý giấu giếm, dân chúng không khó nghe được nội tình trong đó. Tục truyền hung linh kia chỉ là một nữ tử bình thường, là gì ở quận thành trà lâu dân yên cát nghe xong đậu nga quan đã bị cẩu quan dư quỷ kia quan uốn trước khi chết noi theo đậu nga chỉ trời mắng chửi phát thề nguyện sau khi mà chết quá thành lệ quỷ để báo thù quản ký của nàng cộng thêm câu thề nguyện kia cảm động trời đất dẫn tới trời đất rủ lòng thương thế mà thật sự để cho nàng quá thành lệ quỷ bảo mối thù này quả thật sảng khoái trong lòng sau khi mà tin tức truyền ra dù số dân chúng tràn vào dân yên cát điểm danh muốn nghe nổi quan đầu nga lý mộ vốn còn có cố kỵ nhưng mà triệu bộ đầu tự mình tìm tới dân yên cát truyền đạt mệnh lệnh quần thủ đại nhân bắt quận Không chỉ muốn ra sức tuyên truyền chuyện xưa nổi quan của đậu Nga, còn muốn mang nó cải biên thành hí khúc truyền sướng. Nghe nói sau lưng cái việc này có ý tứ của nữ hoàng bệ hạ. Lý mộ từ trong đó nhìn ra cái gì nữ hoàng bệ hạ này quyết tâm nghiêm túc quan trường lại trị. Nàng muốn lấy nổi quan của đậu Nga cung diệt từ Tiểu Ngọc, chấn nhiếp quan phủ địa phương 36 quận của Đại Chu, để cho đám quang viên cha mẹ địa phương này, Lúc nào cũng bảo trì kính sợ Đối với sinh mệnh của dân chúng Giảm bớt án quan án sai xảy ra Hành động này Có lợi cho ngưng tụ lọc dân Cũng có lợi cho ngưng tụ niềm lực của dân chúng Mà quyện lệnh dương quyện Cũng đã bị nàng tạo thành một phản diện điển hình Tượng đá Quỳ dưới đất của gã Bị dựng trước quyện nhà dương quyện Bị dân chúng thoá mạ Cũng sẽ bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc Hành động này Khiến triều đình ở dương quyện Thậm chí ở Bắc quận, dân ý kịch liệt kéo lên đến một độ cao trước nay chưa từng có. Quất miếu của quận thành, dân chúng mỗi ngày đến thăm diễn từ cửa quất miếu xếp hàng dài tới dài dặm. Dân chúng thậm chí cái buổi tối hôm trước đã thủ ở bên ngoài, chỉ vì hôm sau có thể tiến vào đầu tiên. Gần đây, hương khói quất miếu cường thịnh dựa qua bất cứ chùa miếu đạo quan nào, mà Lý Mộ cảm nhận được tư vị nổi tiếng. Quan phủ Bắc quận hiển nhiên bám sát thảnh ý, mang việc này ra sức tuyên dương ra ngoài. Nhưng mà việc này nếu truy cứu nguyên nhân, thật là một việc xấu của Bắc quận, thậm chí triều định. Dù sao, chuyện này xảy ra ở Bắc quận, nghiêm khắc mà nói là quận thủ quận thừa cai trị bất lực. Nếu quận thành có thể sớm đi ước thúc quyền lệnh dương nguyện căn bản không có loại án quan này xảy ra. Vì thế, bọn họ chỉ có thể tìm lối tắc khác, đẩy lý mộ ra, đắp nặng ra một hình tượng tiểu lại chính trực, không sợ cường quyền, có gan phản kháng hắc ám, đấu tranh với thế lực đáng ghê tởm, dời đi tiểu điểm vừa đủ. Nổi quan đậu nga là lý mộ kể hung linh kia là vì nổi quan đậu nga mà sinh. Trùng hợp lý mộ là một bộ khoái quận nga là người của triều đình, có thể đại biểu quận nga cũng có thể đại biểu triều đình. Như vậy. Chỉ cần triều đình xử lý thích đáng đối với vụ án này, không có dẫn lên dân quán quá lớn, quần sáng lý mộ có thể bao phủ bóng tối nguyện nhà như nguyện. Thậm chí, vụ án này vốn là sai lầm của Bắc quận, chỗ bẩn của triều đình, ngược lại biến thành ưu điểm đáng giá quảng cáo rùm Ben cũng là một thủ đoạn tụ lại lòng người. Lý mộ vốn không có muốn nổi bật, nhưng mà khi hắn đi trên đường, dân chúng chung quanh đều hướng hắn ném đến một ánh mắt kính nể. Không cần hắn chủ động dẫn đường, cũng có niệm lực cuồn cuộn không ngừng, ngưng tụ trên người của hắn. Hắn liền không có lời nào có thể nói nữa. Loại niệm lực này bắt nguồn từ dân chúng tín nhiệm. Nếu có thể duy trì thời gian dài, sẽ là một lực lượng phi thường cường đại. Mặc dù là phạm nhân, có niệm lực cường đại như thế, cũng có thể làm cho yêu tà tránh lùi. Lý mộ đi đến cửa quận nhà, hai nha dịch nhìn thấy hắn lập tức nói, ra mắt lý bồ đầu. Sau khi mà trở lại quận nhà, Trầm quận quý liền thăng chức cho Lý Mộ. Trước mắt giữ trướng hắn cũng không dẫn dắt bộ khoái trực tiếp chịu trách nhiệm đối với Trầm quận quý. Lý Mộ hướng hai người mỉm cười chào đi vào nhà một Một nhà dịch nhìn hắn kính nệ nói. Lý bộ đầu, ngày đầu tiên vào quận nhà ta đã biết hắn có dũng khí rồi. Nhưng mà lại không biết, hắn thế mà cố gan như vậy chứ. mắng triều đình thì thôi, ngay cả trời đất cũng dám mắng luôn. Một nhà dịch khác hâm mộ nói, Lý bộ đầu thật là một người thắng ở trong cuộc đời, mới đến nhà môn hai bà Thắng đã thăng bộ đầu rồi. Bên người còn có rất nhiều mỹ nhân như vậy làm bạn, nghe nói nữ trưởng quậy dân yên cát, hai con gái của Bạch Yêu Dương đều là nữ nhân của hắn. Lý mộ đi vào tiền đường, trăm quận quý không có gì bất ngờ đang uống rượu, hắn ngẩn đầu nhìn Lý mộ, tinh thần có một chút phấn chấn, dậy tay nói. Lý Mộ, đến đây đi, tới đây uống với ta một chút. Chương 259, bạn cũ gặp lại. Không được, không được, Lý Mộ liên tục xua tay nói, ta đến đây thật ra là để lãnh thưởng. Ngươi không nói ta cũng đã quên rồi. Trầm quận quý buông bầu rượu nói, ngươi giết bốn quỷ tướng ở dưới trướng sở giàn dương. Ta đã bẩm báo quận thủ đại nhân cho phép ngươi vào phòng chữ địa để mà lựa chọn bốn món đồ. Ta đoán triều đình hẳn cũng sẽ đối với việc này có bằng thưởng nhưng mà chỉ sợ còn phải chờ mấy ngày nữa. Tàn bảo cá của quận nhà, phong chữ quyền, lý mộ đã ngựa quen đường cũ, phong chữ địa vẫn là lần đầu tiên đến. Đồ trong tay so với phong chữ quyền ít hơn rất nhiều. Trên giá đồ đặc bùa chỉ có ít ỏi mấy tấm đều là bùa địa dai. Dưới tình huống bình thường, tu hành giả tạo quá cung của đặc tu hành giả tạo hóa cùng động quyền mới có thể giết ra cái bùa địa giai Mà bùa địa giai chia ra ba bậc thượng trung hạ, bùa nơi này đều là địa giai hạ phẩm. Trầm Quận Quý lần lượt giới thiệu, một tấm này là tử tiêu lôi phù, trong đó phong ấn một chiều lôi pháp có thể đánh chết yêu quỷ cảnh giới thứ tư. Tác dụng đối với người hẳn là không lớn, dù sao người không có dựa vào bùa cũng có thể đánh chết quỷ tướng hung hồn cảnh rồi. Luyện quá, hồn lực bốn quỷ tướng kia, ba hồn của Lý Mộ đã cực kỳ cô động, có thể tiến dài tụ thần bất cứ lúc nào. đến lúc đó, lấy pháp lực bản thân của hắn cũng có thể phóng ra tia sét màu tím Đương nhiên, không có mang cơ hội dùng ở trên cái tấm tử tiêu lôi phù này. trầm Quận Quý tiếp tục nói, đây là kiếm phù, bên trong phong ấn một chiều kiếm quyết. Có một đòn của cường giả tạo quá cảnh, tương tự có thể đánh chết cảnh giới thứ tư, người hẳn cũng không cần cân nhắc. Đây là một tấm ngũ hành độn phù kích phát bùa này có thể thi triển ngũ hành độn thuộc một canh giờ. Còn đây là thần hành phù địa giai lấy tu vi tụ thần thúc dục tốc độ ngự phong có thể so với đồng quyền nhưng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Trầm quận quý lần lượt giới thiệu Lý Mộ sau khi mà cẩn thận cân nhắc chọn tấm thần hành phù địa giai kia. Bùa địa dai loại hình công kích có thể phát huy sức mạnh của một đoàn cường giả tạo hóa, có thể nháy mắt, giết chết cảnh giới thứ tư. Nhưng mà lý ngộ mượn dùng sở phu nhân, cũng có thể lực áp cảnh giới thứ tư, toàn bộ bùa công kích giới hắn mà nói, đều là gân gà. Trái lại, thần hành phù địa giai này, tác dụng thật lớn đối với hắn. Ngày ấy, nếu mà có bùa trong người, hắn không có bị đệ nhất quỷ tướng kia đuổi theo lâu như vậy, cần cầu diện bạch yêu dương mới có thể thoát dây chọn bùa xong lý mộ nhìn về phía một hàng pháp bảo nọ giá trị của pháp bảo địa giai cao hơn bùa cùng chỉ đang dược cùng cấp dù sao cái thứ sao đều là dùng một lần pháp bảo nếu là yêu quý một chút có thể đi theo mấy đời chủ nhân bởi vậy pháp bảo đặt ở phòng chữ địa thật ra chỉ là quyền giai thượng phẩm đương nhiên pháp bảo cấp này đã tốt hơn bạch ất của lý mộ không ít bạch ất chỉ là pháp khí quyền giai hạ phẩm nhưng mà ý nghĩa của nó đối với lý mộ lại không thể dùng phẩm dài để mà cân nhắc. Lý mộ không lựa chọn bình khí, mà lựa chọn một pháp bảo thuyền bay mang tính phụ trợ. Ngữ kiếm tuy tiêu sái, nhưng mà không thể chở người. Thuyền bay tốc độ không chậm, có thể lớn cũng có thể nhỏ, là một loại pháp khí thay cho đi bộ cực kỳ được tu hành giả yêu thích. Nghĩ đến thời gian rảnh rỗi, có thể dùng nó chở liễu hàm yên và giảng giảng tiểu bạch, Dù sơn ngoạn thủy, mệt nhọc còn có thể ngủ trên thuyền, lý mộ không một chút do dự lựa chọn nó. Trầm quận quý đi đến bên cạnh một giá gỗ tiếp theo tiếp tục giới thiệu. Những đan dược này, đại khái có thể chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là cổ bản bồi nguyên, tăng tiến pháp lực. Loại thứ hai bình thường dùng để chữa thương. Loại đan dược thứ ba dùng cho đấu pháp, sau khi phát nổ, quy lực bất phạm. Một loại cuối cùng đều có một chút tác dụng đặc thù dưỡng hồn đan quá yêu đan dần dần người càng không có dùng được lý mộ cầm lấy một bình sứ màu trắng ngà hỏi quá yêu đan là cái gì trầm quận quý giải thích đan này có thể quá đi yêu khí trên thân của yêu vật tu hành giả không cố ý mở ra thiên nhãn không có phát hiện được thân phận yêu vật của họ một ít quan to hiển quý trong quận có người thích yêu vật sẽ để cho họ ăn vào cái đan này có thể tránh bị tu hành giả ngộ thương. Lý mộ thu lại đan dược này nói, à cái này ta muốn. Có đan này, yêu khí trên người của Tiểu Bạch, có thể hoàn toàn quá đi. Nàng không cần mỗi ngày, phải che giấu khí chất ở nhà, có thể vui vẻ theo giảng giảng, ra ngoài dạo phố nghe khúc. Trầm quận quý, nhìn hắn một cái nói, người nếu cần, một viên chỉ sợ không có đủ đâu. Đủ rồi, đủ rồi. Cái loại đan dược này, Chỉ có tiểu bạch dùng tới, Lý Mộ nhìn quét cái lượng lớn bình xứ trên giá một lần hỏi Quận nhà có loại đan dược, có thể giúp quỷ vật ngưng tụ thân thể hay không vậy? Trầm quận quý nhìn hả một cái, vẻ mặt có một chút suy nghĩ, một lát sau hỏi Trong nhà ngươi, ngay cả quỷ cũng có sao? Lý Mộ nói, ta chỉ hỏi một chút thôi ánh mắt của Trầm quận quý như có tâm ý hỏi Quỷ vật ngưng tụ thân thể không cần đan dược Cảnh giới thứ ba hung linh đã có thể tự mình ngân tụ thực thể rồi. Quỷ tu hồn cảnh, thân thể ngưng tụ ra đã không khác gì người thường Nghe nói quỷ vật đến cảnh giới thứ 9 thiên quỷ có thể nghịch chuyển sinh tử, đúc lại thân thể. Nhưng mà ta cũng chỉ nghe nói thôi, chưa có từng thấy. À, vậy thì thôi. Lý mộ vốn nghĩ nếu là thật có một loại đan dược như vậy có thể giữ một viên cho tô quà. Nếu không có... Không cần lãng phí cơ hội lựa chọn một lần này. Bùa pháp bảo đang dược, hắn đều chọn một thứ. Một lần cơ hội cuối cùng, lý mộ toàn bộ chọn linh ngọc phẩm cho cao. Bùa cùng pháp bảo là của hắn, quá yêu đàn là cho tiểu bạch. Những linh ngọc này lưu lại cho liễu hàm yên cùng giảng giảng, mỗi người đều có một phần. Trầm quận quý nhìn mấy cái giá nói, May mắn triều đình đưa cho ngươi bàn thưởng, không cần quận nhà bỏ ra. Nếu không, địa tử các này chỉ sợ sẽ bị người dọn sạch rồi. Đeo Linh Ngọc nặng trịch trở về nhà, Lý Mộ khắc sâu ý thức được. Trương quyện lệnh lúc ấy đã quyền hắn đến quyện nhà, thật là suy nghĩ cho hắn. So với quyện nhà, quận nhà thật là giàu nứt đố đổ dách. Không chỉ có một mình có thể thỏa mãn tài nguyên tu hành, còn có thể nuôi sống cả một gia đình lớn. Nếm được ngon ngọt thật lớn, Lý Mộ bắt đầu nhớ thương, 12 vị quỷ tướng còn sót lại dưới trương cụ gã Hồn lực 4 quỷ tướng kia Lý mộ ngưng hồn không dùng hết Còn thừa một ít Thành công giúp cho Liễu hàm Yên Cô động ra hồn thứ nhân Giết thêm hai quỷ tướng hai người có thể song song thăng cấp tụ thần Đợi cho pháp lực bọn họ đều đạt tới tụ thần đỉnh phong Có thể bắt đầu song tu thật sự Mượn dùng nguyên dương Cùng nguyên âm của thùng dương thùng âm chi thể Một hơi đột phá đến trung tam cảnh chương 260, bạn cũ gặp lại. Lý Mộ mang một nửa Linh Ngọc cho Liễu Hàm Yên nói, Dân yên cát, giao cho Trương Sơn là được rồi. Người tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày tụ thần đi. Liễu Hàm Yên tay cầm Linh Ngọc tu hành, Lý Mộ đi đến phòng của Tiểu Bạch, đưa cái bình sứ kia cho nàng nói, Trong này có một viên quá yêu đàn, ngươi sau khi mà ăn, yêu khí trong cơ thể sẽ bị quá hết, Sẽ không có bị tu hành giả nhìn thấu đâu về sao có thể theo giảng giảng ra ngoài chơi rồi lý mộ vốn muốn chờ sau khi mà tiểu bạch quá hình dạy nàng pháp kinh Phật môn sao mới biết được thiên hồ nhất tộc có pháp môn tu hành độc đáo của các nàng phương pháp các nàng tu hành đủ để cho các nàng tấn thăng cảnh giới thứ 9 căn bản không cần tu tập những cái thứ bàn môn này Phật đạo yêu quỷ bốn đạo này đều có thể hoàn chỉnh tu hành tới cảnh giới thứ 9. Về phần đủ loại đạo tu hành còn lại, hoặc là bởi vì thiếu pháp môn tu hành đến tiếp sau, hoặc là bởi vì chỗ thiếu hụt của mình đã sớm bị giới tu hành đào thải. Hồ yêu nhất tộc tuy cũng là yêu loại, nhưng các nàng lại không phải là yêu đạo. Tộc loại có thể độc lập ngoài Phật, đạo yêu quỷ, có truyền thừa cửu cảnh thuộc về mình, đều cực kỳ bất phàm Một khi mà có hồ yêu có thể thăng cấp thượng tam cảnh, Nhất định sẽ dẫn tới tu hành chấn động Tiểu Bạch khoanh chân ngồi trên giường Tiếp nhận cái bệnh sứ Nhu Thuận nói Cảm ơn ân công Lý Mộ nói Ngươi bây giờ ăn vào đi Ta giúp ngươi hộ pháp Đang dược phẩm dai càng cao Linh lực ẩn chứa bên trong càng mạnh Dùng sẽ có nguy hiểm nhất định Cần có người ở một bên hộ pháp Tiểu Bạch nuốt vào quá yêu đan Khí tức trong cơ thể bắt đầu kích động Lý mộ khoanh chân ngồi sau lưng cô nàng đưa tay đặt trên lưng nàng dùng pháp lực của mình giúp nàng bình ổn linh lực kích động trong cơ thể linh khí trong cơ thể của nàng dần dần bình ổn yêu khí dần dần phai nhạc cuối cùng bị mất không thấy lý mộ từ trên thân thể của nàng không có phát hiện được một tia yêu khí không dùng thiên nhãn thông hoặc mở ra nhãn thức cũng không cách nào mà nhìn thấu bản thể của nàng từ sau khi quá hình Tiểu bạch tu hành càng thêm chăm chỉ, lý mộ biết nguyên nhân nàng tu hành rất giả như vậy. Tu hành giả nhân loại đã thương thê tử của tinh chuột, có tu vi thần thông cảnh, nàng chỉ có tu luyện ra cái đuôi thứ tư mới có hy vọng báo thù. Hắn mang linh ngọc còn lại để một nửa cho nàng, xoa xoa đầu của nàng nói, tu hành phải có căng có giảng, đừng có giấc giả như vậy. Đầu của tiểu bạch, cọ cọ trên đầu của Lý Mộ thuận thế cuộn mình trong lòng của hắn khi nàng còn chưa hóa hình thích nhất nằm như vậy trong lòng của Lý Mộ được Lý Mộ vuốt ve và lòng Lý Mộ sớm ra thành thói quen rồi giờ phút này bị một thiếu nữ nũng nịu như vậy dựa sát vào Lý Mộ không thể giống như trước Tiểu Bạch tựa như cũng ý thức được cái gì ngay sau đó Lý Mộ cảm thấy trong lòng chợt nhẹ trong lòng liền chỉ còn lại một bộ quần áo một cái đầu nhỏ màu trắng từ dưới quần áo chui ra, tiểu bạch nhỏ giọng nói như vậy liễu tỷ tỷ không có cãi nhau dân công, tuy nói thiếu nữ cũng là tiểu hồ ly đều là nàng, nhưng mà liễu hàm yên hiển nhiên không có ghen đối với một con hồ ly, tiểu bạch trưởng thành khiến lý mộ bất ngờ lại đau lòng, hắn như mọi khi nhẹ nhàng vuốt ve da lòng của nàng, tiểu bạch nhắm mắt lại im lặng rút vào trong lòng của hắn. Không vào lầu, Liễu Hàm Yên đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy Tiểu Bạch trong lòng của Lý Mộ kinh ngạc nói. Ồ, Tiểu Bạch sao lại biến trở về rồi, để cho ta ôm một cái đi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn từ trong lòng của Lý Mộ đi ra, nhảy đến trong lòng của nàng. Liễu Hàm Yên ôm nàng, triều mến xoa đầu, nói với Lý Mộ. Vừa rồi, người nhà môn tới, nói là ngươi phải đi quận nhà một chuyến. Lý Mộ cho rằng có vụ án nào xảy ra, tới nhà môn lập tức. Đi đến tiền đường hỏi Trầm Quận Quý nói Đại nhân đã xảy ra cái chuyện gì? Trầm Quận Quý nất rượu một cái Đi mãi tới hậu đường nói Không có chuyện gì Chỉ là có người muốn gặp ngươi Tự ngươi gặp đi Lý Mộ đi đến hậu đường Thấy được một bóng lưng quen thuộc Sau khi mà sửng sốt bước lên hỏi Ngươi sao lại ở đây? Vừa dứt lời Ánh mắt của hắn liền chờ mong Hướng bốn phía nhìn quét qua Hàng Triết lắc đầu nói Đừng có nhìn nữa, nàng không có ở đây đâu. Lý mộ thu hồi tầm mắt, đắm một cái trên vai của Hàn triết hỏi, Ngươi sao lại xuống núi? Hàng triết liếc hắn nói, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Lý mộ ngẩn ra một chút, ta. Hàng triết nhìn hắn nói, ta lần này xuống núi, phụng lệnh của trưởng giáo cùng thủ tọa tới gặp ngươi. Lý mộ không tin tưởng nói, Ngươi là nói phù lục phái thủ trưởng giáo bảo ngươi tới gặp ta sao? Theo Lý Mộ biết Thủ tọa phù luật phái Chính là cường giả siêu thoát Đại năng thượng tam cảnh thật sự Đối với Lý Mộ mà nói Thiên quyển thượng nhân cường đại không thể chiến thắng Trước mặt cường giả siêu thoát Cũng chỉ là một con kiến cường tráng một chút Tồn tại như vậy Thế mà có thể biết mình sao Người Không cần phải hoài nghi Ta thật sự phụng mệnh lệnh của trưởng giáo chân nhân Cố ý đến quận nhà gặp người Hàng triết nhìn hắn nói Không chỉ là trưởng giáo chân nhân... Toàn bộ bạch dân sơn... Tổ đình phù lục phái... Không có ai không biết tên người Ở giới tu hành... Ngươi dám chỉ trời mắng đất... Trừ ngươi không có người thứ hai... Lý mộ liếc hắn nói... Bớt nội nhảm đi... Trưởng giáo phù lục phái... Tìm ta rốt cuộc có chuyện gì... Hàng triết hỏi... Ngươi có muốn trở thành đệ tử phù lục phái không... Lý mộ lắc đầu nói... Không muốn... Mấy tháng trước... Lúc mở quyền như khâu Quyền chân tử đạo trưởng thủ tọa mạch thứ năm của tổ đình Phù Lục Phái cùng với Diệu Trần đạo trưởng của Quyền Tông đều từng mời Lý Mộ một lần, nhưng mà bị hắn từ chối. Lúc đó, Lý Mộ muốn tự do. Lần này, tuy lý do từ chối của hắn khác, nhưng mà kết quả là giống nhau. Hàng Triết không đoán trước được, Lý Mộ phản ứng bình tĩnh như vậy, ngạc nhiên nói. Vì sao? Lý Mộ nói, ta ở quận nhà rất tốt đối với gia nhập bất cứ tông môn nào không có hứng thú. Hàng Triết nhìn hắn hỏi, người không muốn gặp nàng sao? Lý mộ trầm mặt một lát hỏi, nàng có khỏe không? Hàng Triết lắc đầu nói, ta cũng không biết, Lý sư muội sau khi mà thăng cấp thành thông đã rời khỏi tâm môn. Lý mộ không ngờ, Lý thanh nhanh như vậy có thể thăng cấp thành thông, cũng không ngờ nàng rời khỏi phù lục phái. Hàng Triết thở dài nói, ta chưa bao giờ Thấy có tu hành giả cố gắng như nàng, đệ tử trẻ tuổi tu vi của nàng có thể xếp vào năm hạng đầu, nhưng mà sự cố gắng tu hành của nàng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ta cho đến bây giờ không biết nàng cố gắng tu hành như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nàng cũng không nói đã đi đâu sao. Các bạn vừa nghe xong tập 33, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.